các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không khỏi nhớ tới quá khứ, những năm kia, cô nấu cơm cho hắn không ít, lần nào hắn cũng không ăn, không phải là ném vào thùng rác thì cũng là cho chó ăn, nhưng hắn vẫn đã làm cho cô ở phòng bếp bận rộn cả ngày, giống như hành hạ cô. Điều này như niềm vui thú trong cuộc sống của hắn. Đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên một giọng nam vang lên, làm cho Hàn Tử Tây nhíu mày, không biết từ khi nào, Sở Trọng Đông đã đi tới phía sau của cô. Lồng ngực rộng lớn của hắn vô cùng rộng lớn, hai tay đem cô cùng tủ lạnh về lại. "Không có, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, không biết tổng." Hừ, một tiếng thở từ mũi nhẹ mang theo nguy hiểm. "Hử cái quỷ gì, bắt cô gọi chồng hay kêu tên, anh nghĩ dễ lắm sao? Ngoài trừ cà rốt, đậu phụ, còn có cái gì không thích ăn?" Đột nhiên lỗ tai của cô bị nắm lấy, còn hắn thì khẽ cười trên đỉnh đầu cô. Nếu như bị người khác phát hiện, Xem tôi như thế nào thu thập cô." Nói xong, hắn cầm một bình nước ngêng ngang rời đi. "Không nói có thích gì hay không, Hàn Tử Tây không muốn lãng phí thời gian với hắn, liền làm một đĩa cơm chiên trứng. Để cơm chiên trứng lên màn xong, Sở Trạm Đông nhướng mi. "Cơm chiên trứng à?" "Ừ." Hàn Tử Tây đứng ở một bên, có vẻ luống cuống. "Món này là món ngon nhất mà tôi có thể làm được. Phải không?" Sở Trạm Đông giống như cười mà không dùng, dùng cái thìa múc một miếng lên, chỉ nhìn chứ không ăn. Cô biết cơm chiên trứng có ý nghĩa gì không? Vất vả đi làm cơm chiên trứng, cuối cùng nó lại trùng hợp hay sao? Hàn Thử Tây lắc đầu, bộ dáng ngược ngác, phải ngốc nhiều hơn là ngốc, phải vô tội nhiều hơn là vô tội. Không phải là cơm chiên trứng, chẳng lẽ món này còn có cách nói khác? Sở Trạm Đông thấp rộng cười ra tiếng. Mỗi cái địa phương đều có một ý nghĩa khác, nơi này chúng ta xác thực còn có cách nói khác về cơm chiên trứng. Cô có muốn biết không? Không muốn, tuyệt đối không muốn, Hàn Thứ Tây vô cùng hối hận, cái món cơm chiên trứng quỷ quái, có phải hay không? Gia bộ Hàn Mộc tầm ngốc nghếch, có phát hiện gần đây, mình quả thật có chút ngốc rồi. Đều là mình tự đào hố, tự mình nhảy mà. Anh nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ ăn không ngon." Hàn Thứ Tây nói lảng sang chuyện khác. "Quá nóng, ăn sẽ không tốt cho dạ dày." Nói cho cô biết, xong ăn là vừa vặn. Sở Trạm Đông nghiêm chàng nói, "Từ đây ngồi, tôi từ từ nói cho cô." Hàn từ Tây đột nhiên muốn móc súng. Nhanh lên! Hàn từ Tây may mắn thích mình đun nước trên bếp. Được rồi! Cơ hội là chạy trốn vội vang xuống vào bếp. Tắt đi lửa bếp, Hàn từ Tây còn chưa kịp xoay người thì đã bị người phía sau lưng đem cả người cô đặt trên bàn bếp. Được nóng như vậy, cẩn thận coi chừng bị phỏng. Lời nói bỏng dâng đến ở bên tay. Càng đáng chết hơn là hắn còn cố ý đè thấp sọng nói. Để đó đi, tôi sẽ đến giúp cô. Nói là muốn giúp cô, phải mà xô napp go đứng một chỗ, không cho di chuyển, con gia vờ như vô tình dùng hạ thân của mình chà sát trên người cô. Hàn Tử Tây không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức dùng chân của mình đá vào chân quán một cái. So với trước đây, hắn càng ngày càng không biết xấu hổ. Trên người của cô dính toàn dầu mỡ, Sở Trạm Đông đột nhiên nói, "Đi lên lầu tắm rửa đi." Rút lời xoay người của cô lại, hai tay đặt dưới nách của cô, bày ra tư thế chuẩn bị ôm lấy cô. "Anh đang làm cái gì thế?" Hàn Tử Tây bị hành động này của hắn dọa cho sợ hết hồn, không kìm được lớn tiếng hỏi. "Bé cô đi tắm." Sở Trọng Đông giọng điệu chắc nịch nói. "Tự mình tôi sẽ đi." Kiên nhẫn của Hàn Tử Tây thật sự là sắp đến giới hạn rồi, nhưng vẫn không thể không kiềm chế bực tức của chính mình. "Anh mau đi ăn cơm đi." "Cô làm cơm cho tôi." Để báo đáp lại, "Tôi bế cô đi tắm." Sở Trọng Đông nói vừa chuẩn bị làm hành động tiếp theo. Hàn Tử Tây đưa hai tay lên chống trên ngực hắn, thân mình ngửa ra sau. Thật sự không cần, nếu tôi đã kết hôn với anh rồi thì việc nấu cơm cho anh là bổn phận của tôi, không cần báo đáp. Nhìn ánh mắt của hắn thoáng chốc lại hiện lên nụ cười không có ý tốt, Hàn Tử Tây ý thức được tất cả những gì chính mình vừa mới nói, liền hận không thể một phát đập chết bản thân. Cô đang nói cái quỷ gì thế này? Hắn có thể hay không? Giả bộ như chưa từng nghe thấy lời nói vừa rồi. Rõ ràng không thể, bởi vì hắn đang xoa xoa hai má của cô, còn cái nụ cười kia nữa. Bị ơi Đúng vậy, Hàn Tử Tây suy nghĩ một vòng luẩn quẩn, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề không hợp lý. Hàn thư ký, những lời nói đó của cô thật đúng là lời chân thực, đáy mắt Sở Trạm Đông hiện lên tia tinh quái. Bí ẩn cái gì không? Hàn Tử Tây không trả lời, hắn cũng không thèm để ý, thật giống như là hắn vốn dĩ không trông chờ cô sẽ trả lời, hắn tiếp tục nói tiếp, nghĩ một đường, làm một nẻo, ngoài miệng nói là không muốn, nhưng thực ra trong lòng vô cùng mong đợi. Thật sự đã bi ai không thể nào cười nổi. Tổng giám đốc, tôi... Lời còn chưa nói hết, môi cô đã bị hắn hôn. Đôi môi nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng phủ lên, thành công cuốn quyết lấy đầu lưỡi của cô. Hắn vẫn như thế, luôn luôn ngông cuồng tự đại, căn bản chưa bao giờ cho hàn tử Tây cơ hội phản kháng. Không thể phủ nhận, nụ hôn của hắn gợi lên trong thâm tâm của cô, không biết bao nhiêu phần nhu tình. Thân thể của cô là do một tay hắn khai phá, từ đầu tới cuối đều chỉ có một người đàn ông là hắn, Cho dù Hàn Tử Tây vẫn còn lý trí, nhưng trong phút chốc cũng sẽ bị mất phương hướng. Bất quá, cũng chỉ là một cái trước mắt. Hàn Tử Tây dùng sức đẩy hắn ra. Sở trạm đông nhìn thấy lập tức nhảy dựng lên, lùi ra xa khỏi cô, hiếp đôi mắt hùng ác lại. Cô không muốn. Hàn Tử Tây làm ra một bộ bi thương, vô cùng, cắn môi, chảy nước mắt. Tổng giám đốc, chuyện này thật xin lỗi. Vì sao lại không muốn? Sở trạm đốc nói, còn nhớ trước khi ngủ sẽ có ba vạn, Ngủ xong sẽ có năm vạn chứ, lo lắng giá thấp hơn. Có chuyện tiền trước khác tiền sau sao? Tiện nhân muốn chết. Sở Trọng Đông bày ra bộ dạng muốn giải quyết chuyện này. Nhớ cho thật rõ lời tôi nói, cô phải biết rằng cô là vợ của tôi, rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau sao? Tôi cảm thấy được, tôi phải tự mình phân tích rõ ràng cho cô biết, nên nhớ điểm ấy đều đã giải thích rõ trong bản hợp đồng. Thân là có ý tứ, Hàn Tử Tây nghĩ muốn xoay người đi chỗ khác. Cùng người đàn ông như vậy nói chuyện chỉ tốn công, hắn quả thực cũng không phải là người. Người lớn lên cùng với cô, có phải là người hay không? Nhìn hắn đi, có bao nhiêu phần là giống với người bình thường. Hiện tại Hàn Tử Tây đã hiểu được vấn đề chính, hắn có thể phát hiện ra cái gì chứ? Nhưng cho dù hắn có biết hay không đi chăng nữa, sở dĩ hắn đưa ra lời đề nghị kết hôn, chính là vì thử dò xét cô, đồng thời cũng bày mưu làm cho cô nhục nhã. Tổng giám đốc, Hàn Tử Tây nước mắt chảy dài, lắc đầu Vấn đề không phải là có tình nguyện hay không, mà là tôi giống như gợi lại chuyện cũ, cực kỳ đau lòng, nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Tôi không sạch sẽ, 58 tuổi, tôi đã gặp phải một đám lưu manh bị lời nói còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã quá rõ ràng, trong lòng cô cũng đã cần nh nh 끼 càng. Cô không trong sạch, không nghĩ sẽ có thể xỉ nhục được hắn. Sở Trạm Đông không nghĩ tới nữ nhân này, cư nhiên lại dám dùng chiêu này để đối chọi với hắn. Bị môn đám lưu manh, hắn nên nói cái gì, nói tôi không quan tâm. Hoàng Ngũ Vạn ngủ qua với nhiều người, hắn nhiều tiền nhưng cũng không phải là loại người tùy tiện làm trái với pháp luật. Xem ánh mắt của cô này đang nhìn hắn giống như nhìn thấy được quái vật. Hàn Mục Tâm, cô thắng rồi, bất quá là tạm thời, chúng ta cứ xem thử đi. Nhìn bước chân hắn đã đi lên lầu, lúc này Hàn Tử Tây âm thầm thở ra một ngụm khí. Thật sự là đủ rồi, rốt cuộc thì khi nào hắn mới phát bệnh? Đến lúc bệnh tình trở thành nặng hết thuốc chữa, cô con nên chuẩn đi thật xa khỏi nơi đây hay không?" Hàn Tử Tây, vì con trai nên mình phải tiếp tục nhẫn nhịn. Không chỉ Hàn Tử Tây sắp không chịu đựng được, mà còn có bất hối, ở vườn hoa trên một hòn đảo nhỏ bé ẩn, bất hối nhìn chằm chằm vào những báo cáo về sở chạm đông trong iPad, càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc lại càng âm trầm muốn chảy ra nước. Người này đang sợ cho gì vậy? Tại sao mẹ lại một lần nữa gả cho cái người biến thái này. Anh Bất Hối, một cô bé mặc váy công chúa, hai bím tóc tết lại, xong nói ngọt ngào. Giọng nói của cô bé không xinh đẹp thì đúng là không có mắt. Bất Hối quay đầu, nhìn cô bé ôn hòa cười. Anh đang bận, không đi chơi được, em đi chơi một mình đi. Anh Bất Hối, anh đang bận chuyện gì? Cô bé bước đến, chạy đến bên người Bất Hối, ghé vào đùi nó, mắt to tròn nhìn nó. Bất Hối cảm thấy phiền muốn chết. Đã lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có thật sự là quá vô dụng. Bất hối đang rất buồn chán vì kế hoạch của mình đã thất bại. Buồn dĩ tâm tình đã không tốt, tiểu chân ngắn lại làm phiền nó, đã phiền lại càng phiền, nên giọng nói không tốt chút nào. Anh nói cho em, thì em có hiểu không? Mau đi đi. Giọng nói không tốt còn đẩy cô bé ra xa. Tiểu chân ngắn này tên là Đào Đào, năm nay đã 2 tuổi, là con gái của sư phụ bất hối. Tiểu chân ngắn này ai cũng không thích, chỉ thích mỗi bất hối. Lúc còn nhỏ, Ai U cũng khóc, nhưng chỉ cần bất hồi ôm thì sẽ nín khóc, mà từ đầu tiên nói được không phải ba mẹ mà là anh. Cả ngày lẫn đêm đều không ngừng gọi, có người còn nhăm chằm tính toán, đau đau một ngày kêu bất hồi nhiều nhất là 101 lần. Hơn 100 lần đó nha. Bất hồi cảm thấy tay của mình sắp không chịu nổi. Trời mới biết cậu cảm thấy cô bé này phiền phức đến cỡ nào. Mặc dù bộ dáng của bé rất đáng yêu, nhưng cậu không chịu nổi cảnh mỗi ngày cô bé này đều ở bên người cậu. 2 năm, 2 năm qua mà nói, quả thực là không còn tiện lý và đây cũng là lý do bất hối cố tình để lộ thân phận của mình cho Cư Ngô Lê biết. Lúc này, rời đi không chỉ có thể cùng mẹ đoàn tụ mà cậu còn có thể tránh xa cô bé Đào Đào suốt ngày dính lấy cậu còn dính hơn so với đường dính răng này. Anh bất hối đời mình, anh bất hối còn mang bé, anh bất hối không thích bé. Đào Đào khóc vô cùng thương tâm. Anh bất hối không thích bé. Quả thực so với mama không cho ăn kẹo que Còn nghiêm trọng hơn Đào đào khóc đến trời đất dung chuyển Tiếng khóc lớn như vậy Khiến bất hối cũng phải kinh hãi Mặc dù cô bé này cậu không muốn gặp Nhưng đây là cô con gái mà sư phụ cậu vô cùng cưng chiều Nếu sư phụ mà nghe thấy Thì mình cũng sẽ không được sống yên Bất hối vội vàng chai miệng của cô bé Nhăn mày nói Đừng khóc Ánh bất hối lại hung dữ với cô bé Làm bé không thở được Đào đào lại tiếp tục khóc Bất Hối vội vàng ôm lấy Đào Đào chạy vào phòng. Một cậu bé 8 tuổi ôm một đứa bé 2 tuổi, mặc dù cô bé tròn trịa giống như cái bánh bao, nhưng Bất Hối ôm cũng không cần cố hết sức. Nực cười, ôm 2 năm đã thành thói quen được không? Đặt cô bé xuống ghế salon trong phòng của mình, Bất Hối thở dài rồi dụ dỗ. Ngoan ngoãn, bà bảo đừng khóc, anh sẽ không hung dữ với bà bảo, hôm nay anh chưa uống thuốc, anh là tên đại bại hoại. Bất Hối thật sự choáng váng. Đây là nhào thế nào? Quả nhiên tự làm bệnh là không thể sống mà, Đào Đào vẫn còn nước nở. Anh Bất Hối không thích Bảo Bảo sao? Không có, tuyệt đối không có, Bất Hối trả lời trái với lương tâm. Anh thích nhất là Bảo Bảo, Bảo Bảo đáng yêu như thế này, sao lại không thích được? Bảo Bảo là cô bé đáng yêu nhất thế giới này. Đào Đào rất nhanh đã bị dụ, nếu anh Bất Hối thơm Bảo Bảo một cái, Bảo Bảo sẽ không khóc. Em gái thân ái, con gái có thể xé giặt một chút được không? Nam nữ thủ thủ bất thân. Anh Bất Hối gạt người, Này hồng thủy lại sắp tràn ra, có nói không phải là không thích bảo bảo, anh bất hối không thân bảo bảo. Vậy thì thơm nhẹ, hiện tại bất hối rất hối hận, vì sao hay nằm trước, cậu lại đi bế cô bé phiền phức này. Bất hối thơm xuống khuôn mặt của cô bé, đụng vào má cô bé như chuồn chuồn đạp nước. Dù sao cũng không phải là chưa từng thơm qua, người thua thiệt cũng không phải là cậu, nhưng mà đào đào lại không hài lòng, chu cái miệng nhỏ nhắn, không phải thơm lên mặt mà là thơm vào môi. Cái này thì quá mức mà. Muốn chiếm lấy nụ hôn đầu của cậu, cậu muốn nói cho cô bé biết không có cửa đâu. Nụ hôn đầu tiên của cậu phải dành cho Tiểu Linh Đăng, cô bé năm xưa ở cùng cô nhi viện với cậu. Đào đào, anh cảnh cáo, nếu em khóc nữa, anh sẽ đánh em. Tiểu ra không quen thật xấu. Được voi đòi tiên, không biết xấu hổ. Đào đào từ trên ghế salon lan xuống, chạy ra ngoài. Ba ba, ma ma, anh bật hối không thích bà bảo, còn quát bà bảo, hai người ở đâu rồi? Tổ tông, cô nại nãi của tôi ơi Nụ hôn đầu tiên cái gì Nếu cậu không nói cho tiểu linh đăng Thì chắc cô bé ấy sẽ không biết gì Ừ, có trời biết Tiểu chân ngắn biết, cậu biết Tiểu chân ngắn lại không biết tiểu linh đăng Cậu lại không nói ra, thì làm sao tiểu linh đăng biết được Tuyệt đối không biết Bất hối nhanh chân đuổi theo Ôm lấy đào đào định đọt nói Bà bối, bà bối, thơm thơm Hôn môi sao Ừ, hôn môi Đào đào cao hứng Bà bà thích ma ma, đều hôn môi Ánh bất hối thích bảo bảo, cũng muốn hôn môi, ánh bất hối mau thơm thơm. Không muốn thơm cũng có thể sao? Bất hối vừa nháy mắt, một đường đi xuống với miệng anh đào nhỏ nhắn. Đúng lúc này cửa mở. Bất hối, miệng bất hối bị Đào Đào mút lấy, nhìn người đứng ở cửa lại là sư phụ mặt đen, bất hối chỉ muốn xỉu ngay lập tức. Đào Đào, tiểu gia cả đời cũng không muốn gặp lại nhóc. Trong phòng tập thể thao, ở trên máy chạy bộ, Sở Trạm Đông gọi điện thoại cho Tả Phiêm. Hỏi về chuyện của đứa bé. Đứa nhỏ đâu?" Tạ Viêm nói, vẫn chưa có tin tức. Gọi tất cả những người đang đi kiếm mau quay về. Không tìm được sao?" Ừ, Sở Trạm Đông tiếp tục nói một câu mang ý vị sâu xa, khi quần quay lại, tự khắc sẽ quay trở lại. Vừa mới cúp điện thoại xong, Sở lão phu nhân đã đi vào bên trong. "Bà nội." Sở Trạm Đông nhảy giọng nói, "Đã aise thế này, sao bà nội còn chưa ngủ nữa?" "Đồng tử, hôm nay cháu thực sự đã mang người đàn bà kia đi làm giấy chứng nhận?" Lão phu nhân không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Vâng, Sở Trạm Đông cũng không giấu giếm trả lời, mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ." "Đông tụ, mặc dù bà nội đã giải thích cho cháu nghe, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là 16, đừng làm cho người làm bà nội đây phải lo lắng." Lão phu nhân giọng nói tràn đầy lo lắng. "Gần đây cơ thể của cháu như thế nào, có cái gì không khỏe hay không?" "Không có, tất cả đều bình thường, bà nội đừng lo lắng." Sở Trạm Đông nhẹ nhếch khóe môi mỏng lên. Con người tỉnh mịch. Bà nội: "Bà yên tâm, cháu sẽ không để cho bản thân mình xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không." "Ừ, bà nội yên tưởng cháu. Chược tiền cứ như vậy đi, cháu gọi điện thoại xong thì mau đi ngủ sớm một chút, bà nội đi trước." Sau khi phòng tập thể thao, Sở Trạm Đông đi đến thư phòng, mở ra tất cả những hình ảnh mình đã cất giữ. Trong tấm hình, Hàn Tử Tây An ủn nằm ở trên giường, không có gì đặc biệt. Châm một điếu thuốc, Sở Trạm Đông dựa vào thành ghế, chân khoát ở trên mặt bàn. Trầm rãi phun ra một làn khói trắng, đôi mắt không buồn chớp chớp nhìn chăm chăm vào tấm hình, thật lâu sau. Hôm sau, bữa sáng đơn giản được bày lên bàn ăn, Hàn Tử Tây cho rằng với hành động của cô ngày hôm qua thì Sở Trạm Đông sẽ không để yên chuyện đó, nhưng lại không ngờ tới tối mà hắn vẫn không hề động tay động chân, mà lúc gần ra khỏi cửa, hắn lại bất ngờ hỏi: "Cô muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu gì?" Hôn lễ? Hàn Tử Tây hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Làm giấy chứng nhận coi như xong đi, lại còn muốn tổ chức hôn lễ sao? Thật thần làm gì, tôi đang hỏi cô đấy." Sở Trọng Đông đang đứng trước cửa thay giày hỏi, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, lập tức nhíu mày. "Tổng giám đốc, không biết là cô chỉ cần trả lời vấn đề tôi hỏi là được rồi, về những cái khác tôi tự có chừng mực." Sở Trọng Đông mím đôi môi mỏng, "Hôn lễ kiểu Trung Quốc hay phương Tây?" Hàn Tử Tây cảm thấy đau đầu, cảm giác giống như là bước lầm lên thuyền rạc Lương Đình phải chọn sao?" Sở Trưởng Đông như cười như không hỏi tiếp, "Cậu cứ nói đi. Việc này Han Tử Tây cắn môi, "Vậy theo phong cách Trung Quốc đi." "Ok." Sở Trưởng Đông gật đầu, "Tôi biết rồi." "Hôn lễ theo phong cách Trung Quốc." Cố Tử Mạch phát hiện tổng giám đốc nhà mình suốt buổi sáng hôm nay đều ở trạng thái thất thần không biết đây là lần thứ mấy, hắn đếm cũng không hết. Họp cũng thất thần, ngay cả hiện tại báo cáo công việc về hắn, hắn cũng thất thần. Đây là bệnh trạng của người mới cưới sao? Quên đi, ngài cứ tiếp tục việc của mình, tôi đi trước đây." Cố Tử Mạch nhấc chân chuẩn bị đi, người đang thất thần ở phía sau đột nhiên lên tiếng. "Đem phương án thứ 3 trực tiếp bắt, để phương án thứ nhất cùng với thứ 2 thiết kế lại. Trước tiên, cứ đưa lên cho tôi một phần của kế hoạch mới." Cố Tử Mạch chép miệng, lão đại quả nhiên là lão đại, vừa thất thần lại vẫn có thể suy nghĩ về công việc. "Bội phục. Được, không còn việc gì, tôi đi ra ngoài trước." Từ Mạch, lễ cưới lần trước của em gái cậu, cậu có tham dự chứ? Sở Trạm Đông hỏi về vấn đề này, làm cho Cố Tử Mạch có phần không phản ứng kịp. "Em gái của tôi vẫn chưa cử hành lễ cưới, mặc dù Cố Hạ cùng lãnh dạ ở chung với nhau nhiều năm, nhưng bởi vì chuyện tình của Hàn Tử Tây được phơi bày, nên tuy đã sinh con nhưng vẫn không có cử hành hôn lễ." "À, phải rồi. Tôi nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ quá nhiều rồi." Sở Trạm Đông cười khẽ. "Vậy anh đi ra ngoài trước đi." Cố Tử Mạch đi về phía trước hai bước, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, không có chuyện gì, tại sao lại đi hỏi về tuổi trước hồn lễ? Mà đã là một cấp dưới tốt, chính là lời của cấp trên nói ra, tất cả đều là đạo lý, con bản thân mình phải tuyệt đối vâng theo. Chuyện khó hiểu trong nháy mắt cũng được cho hắn cho ra một cái lý do mà giải quyết, Cố Tử Mạch cho rằng chính xác là nên làm như vậy. Xoay người, đi đến trước bàn làm việc của Sở Trạm Đông rồi đứng lại, hắn nói: "Đúng rồi thiếu gia, Bên dưới rất nhiều người đang bàn tán, không biết khi nào thì được uống rượu mừng của anh. "Sao?" Sở Trọng Đông nhíu mày, "Rượu mừng? Bọn họ lại không biết thật giả thế nào, đang ở đó bàn tán, nói là Tẩu Gia Đức đã kết hôn, chẳng lẽ không tổ chức lễ cưới sao?" Cố Tử Mạch nửa thật nửa giả nói. "Anh cảm thấy thế nào?" Sở Trọng Đông hỏi ngược lại. Cố Tử Mạch nói, "Tôi cảm thấy phải nên tổ chức, diễn kịch cũng phải làm cho đầy đủ, không phải sao?" "Ừ." Sở Trọng Đông gật đầu. Vậy thì giao việc tổ chức hôn lễ cho anh. Việc này cũng thật là quá khó khăn đi. Nghi thức kết hợp cả hiện đại và cổ truyền đi, Sở Trạm Đông nói, bà nội tôi tin Phật. Được, thật sự là buồn cười chết mất, nghi thức Trung Quốc và phương Tây đều làm, chẳng lẽ từ sáng đến giờ hắn ta đang suy nghĩ về vấn đề này. Quá trình chuẩn bị hôn lễ đều giao cho cố tử mạch, nhưng còn lễ phục của đám cưới, Sở Trạm Đông suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Lận Giật Thần. Lật Già Thần mở công ty chuyên thiết kế trang phục, là một nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong tay hắn nắm giữ biết bao nhà thiết kế thời trang tài giỏi, dù là trong hay ngoài nước đều tìm đến hắn để ký hợp đồng làm nơi thiết kế quần áo cho riêng họ. Lần Già Thần mang yêu cầu của Sở Trạm Đông giao cho Tử Thẩm. Tử Thẩm chính là nhà thiết kế tài giỏi nhất trong tập đoàn Lận Thị, hắn đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. 2 năm trước bị Lận Thị ra giá cao mua về làm việc. Những thứ đó như ánh hào quang, làm cho cô ở trong lận thị giống như chỉ giữ một người mà trên vạn người, nhưng không một ai biết, nhiều năm trước đó, cô bất quá cũng chỉ là một sinh viên được Lận Giật Thần bao nuôi. Những năm đó, cô bán đứng thân thể của mình cho Lận Giật Thần, đổi lấy hắn sẽ giúp cô trả viện phí cho em trai và lo cho cô có thể hoàn thành khóa học. Nếu không phải vì chuyện kia, chọn đời này, cô đều muốn ở bên cạnh hắn, dùng tất cả những gì mình có để báo đáp cho hắn, cho dù không nhận được một xu. Nhưng mà thực tế chính là vô cùng tàn khốc Còn người ta chỉ sợ nhất Là tự mình đa tình Tự cho bản thân là đúng Với hai điểm này Làm chủ cho nên năm đó Cô mới rơi vào một cái hố sâu không thể đáy Rơi đến độ thường tích đẩy mình Khi nào thì cần rung đến Gương mặt từ thấm thở ơ Nhìn người đàn ông đang tựa trước bàn làm việc của mình Lần giờ thân nhìn người sẽ làm việc chung với mình Là từ thấm Con người xinh đẹp nhìn thoáng qua trong phút chốc Thù lại ánh mắt Càng nhanh càng tốt. Được, Từ Thẩm gật đầu. Nói xong, Từ Thẩm đưa mắt nhìn xuống thời gian ở góc bên dưới máy tính, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Không để ý đến Lận Gia Thân vẫn còn ở đây, cô cầm lấy di động cùng chìa khóa xe trên bàn, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho ai đó. Giọng nói của cô khi nghe điện thoại nhẹ nhàng, hai năm nay giọng điệu của cô đối với Lận Gia Thân chưa từng dịu dàng đến như thế. Em chuẩn bị ra khỏi công ty Anh đứng đứng bên ngoài đợi em. Hôm nay mà trời mưa gắt. Ừ, tốt rồi, bye bye. Song lời nói, mặc dù không có bất kỳ ý tứ mập mờ nào khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, nhưng mà những lời nói giặn dò kia cùng với bộ dáng cực kỳ quan tâm đó làm cho Lận Gia Thần phải bật cười. Những năm trước cô gái nhỏ này cũng thường xuyên quan tâm hắn như thế. Nhìn bóng dáng xinh đẹp càng lúc càng đi xa, Lận Gia Thần nhếch khóe môi, bước ra khỏi phòng làm việc của cô. Hai người, một người bên phải một người bên trái, ai cũng chưa từng quay đầu nhìn lại. Thời gian có trôi qua thật lâu, tuy nhiên có những vết thương chỉ sợ sâu đến cuối cuộc đời, không cách nào khép lại được, như vậy thật sự cũng vô cùng tốt. Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng sẽ không đụng nhau. Hôn lễ Hàn Tử Tây cho rằng sẽ không quá mức long trọng, ai ngờ những ngày qua, sở trạm đông ngày nào cũng mang cô đi chung để chọn đồ dùng cho hôn lễ. Hơn nữa, lại còn dẫn cô đi mua giường. Hàn Tử Tây liền buồn bực, chuyện gì thế này, hay là bệnh cũ của hắn lại tái phát? Đã vậy, hắn lại còn muốn cùng cô thử kiểm định chất lượng hàng trước khi mua. Hắn muốn cô và hắn cùng nằm trên chiếc giường sẽ là giường tân hôn của hai người. Rốt cuộc là người này có còn muốn sử dụng mặt mũi nữa hay không đây? Nhưng Sở Trạm Đông lại đưa ra lý do vô cùng chính đáng, tôi đã mời phóng viên đến nên cô mau phối hợp cùng với tôi. Nhưng hành vi phối hợp đáng xấu hổ như vậy Có thể nào không làm chứ? Được rồi, chúng ta đổi tư thế, không tập chống để hít đất, tôi ngồi ngửa người ra sau, cô hãy ngồi lên chân của tôi. Nh nh lên, con phải đi mua thứ khác nữa. Không nói gì, hắn kéo Hàn Tử Tây đi đến phía chiếc giường rộng lớn kiểu châu Âu đằng kia, rồi tự mình nằm lên trên đó. Lên đi. Nghĩ thử xem, cô có muốn đánh hắn không chứ? Rất muốn, rất muốn. Hàn Tử Tây giống hệt con rùa đen, chậm chạp lên giường, ngồi ở trên chân hắn. Sở Trọng Đông đang nằm ngủ, lập tức bật người dậy, giống như không hài lòng cho lắm, hai tay nắm lấy eo của Hàn Tử Tây, đem cô nhẹ nhàng nhấc chân lên đặt vào. Hàn Tử Tây mặt đỏ như máu, la tức giận, thế mà hắn dám cho cô ngồi lên hung hắn, ngang hung, chỗ rất tốt. Người nhân viên hướng dẫn đứng một bên, cũng không dám nhìn thẳng. Bán giường cũng đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khách hàng như vậy. Có hay không nghĩ đến là cô cũng là thanh niên, chưa lập gia đình, không biết có bị đó mắt hộ hay không nữa phì lễ chớ nhìn, phì lễ chớ nhìn, nhìn không được, thật sự nhịn không nổi nữa. Trong lòng Hàn Tử Tây không ngừng trĩu thâm, điên cuồng gào thét, nhưng mà hình như hắn còn muốn ham hại cô. Mua nội y, hắn dẫn cô đi mua nội y, hắn vẫn nói có phóng viên nên muốn cô phải phối hợp. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, đủ rồi. Mua nội y thì mua đi, còn muốn cô thử, thử thì thử đi, hắn còn vào đây để làm gì? Đến đây, tôi giúp cô mặc Sở Trọng Đông rất nghiêm túc giành lấy nội y trong tay cô, tiến đến gần cởi nút áo cô ra. Hôm nay Hàn Tử Tây mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, phía dưới là quần tây, trang phục dễ dàng công tác. "Ông chủ, không cần, bản thân tôi có thể làm được." Nội y còn không tự mặc, cô còn có thể làm việc gì khác nữa, còn không bằng đi tìm cái chết. Bên ngoài, phóng viên đều đứng đợi đây, có thể hay không phối hợp một chút?" Sở Trọng Đông nói. "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm việc gì khác." Có quỷ mới tin. Nói sau cùng đều muốn cởi đồ cô xuống, còn nói sẽ không làm việc gì khác đối với cô, nói dối cũng phải biết cách một chút chứ. Phóng viên sẽ không dám chụp hình ở nơi này. Hàn Tử Tây cảm thấy chính mình thật sự không thể giả vờ thêm được nữa. Chụp cũng không đến phiên cô còn sợ cái gì? Được rồi, đừng dây dông, bạn ấy gọi giúp tôi thử dương, hiện tại coi như tôi đáp lễ. Sở trong đông không biết ngượng mà nói. Chuyện như thế này cũng có thể giải xé ra sao? Hàn Tử Tây cảm thấy sự trạm đông không đơn giản là làm cho cô phải xấu hổ, còn khiến cô phải lộ ra khuôn mặt thật. Làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, hắn nhất định nghĩ rằng cô sớm muộn gì cũng không nhịn được, đến lúc đó lập tức lộ tẩy, chó cùng đường quay lại cán chủ. À, kế hay, không được, phải nghĩ ra biện pháp mới được, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng bị hắn nắm được cái đuôi. Bên này khu trưởng gọi trống chuẩn bị hôn lễ bên kia mộ cần du tức đến độ tim phổi đều muốn nổ tung. Muốn cử hành hôn lễ, mộ cần du giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Thật đúng là nực cười. Đúng vậy, hắn đã làm cho người ta hâm mộ đây mà. Hơn nữa, cô lại là người phụ nữ đã mang thai con của hắn. Tôi thấy cô nên đi chúc mừng một tiếng. Cô cảm thấy thế nào? Người thân vĩ ở đầu bên kia điện thoại đưa ra sáng kiến, sau đó không cần mộ cần du trả lời mà nói tiếp. Tôi cho người đến đón cô. Hôn lễ được định vào thứ ba đầu tiên của tháng 8. Cuộc sống trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tới. Bất quả trước đó, khi Hàn Tử Tây đi ra khỏi nhà thì gặp phải Âu Dương Lâm cùng Mạc Thiên Kình. Lúc đó là Sở Bích Đình hẹn cô ra ngoài. Hai năm không thấy, mặc dù Sở Bích Đình không xác định thân phận của cô, nhưng cô ta vẫn luôn thể hiện một bộ ráng cao cao tài thượng. Từng câu từng chữ từ trong miệng cô ta nói ra vẫn ác điệt giống như ngày xưa. Em gái của Hàn Tử Tây sao? Khoai Mỗ ở Sở Bích Đình nhếch lên, vô cùng khinh bỉ nói: "Thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tại sao hai năm trước cô không xuất hiện, nhưng khi Hàn Tử Tây chết, cô lại đột nhiên trở về?" Lời nói này của Sở Bích Đình có ý tứ ngầm gì, cho lòng Hàn Tử Tây đều biết rõ, cô ta đang hoài nghi cô. Đúng vậy, hiện tại không chỉ có cô ta, Sở Trạm Đông, thậm chí là tất cả mọi người xung quanh đều đang hoài nghi thân phận của cô. Nhưng như vậy thì thế nào? Bọn họ có chứng cứ xác thực sao? Cô cũng mặc kệ để bọn họ làm gì thì làm, dù sao cô cũng không thiếu miếng thịt nào, miễn là cuối cùng cô lấy được virus trong người Sở Trạm Đông thì bọn họ có yêu ai hay có ghét ai cũng không có quan hệ gì đến cô. Vì con trai, vì em gái, cho dù cô biết bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô không lùi bước. Mọi người đều nhắc đến Hàn Tử Tây, tôi cố ý gọi điện thoại hỏi người nhà, bọn họ nói tôi có một chị em song sinh, thời thơ ấu bị đưa đi, có lẽ Đó chính là người mà mọi người nói đến, Hàn Tử Tây, nhưng là tôi chưa thấy qua cô ấy. Hơn nữa, hai năm trước tôi mới đến cái thành phố này, không tin cô có thể đi điều tra. Hàn Tử Tây không kêu không định nói, Sở Bích Đình khuấy đi nước trước mắt, giọng nói không nhanh không chậm. Tôi có nói cái gì sao? Cô muốn tôi đi điều tra, điều tra cái gì? Tùy cô thôi. Nhìn đáy mắt Sở Bích Đình mang theo vẻ tráo phúng cùng đắc ý, con người tuổi đen mảnh mông như mặt nước của Hàn Tử Tây khẽ gợn sóng, lướt qua tinh quang. Cô cười lạnh. "Tùy cô cao hứng thôi, cô nghĩ điều tra cái gì thì điều tra đi." Cô Sở Bích Đình kinh ngạc nhìn thái độ biến hóa của Hàn Tử Tây, mới vừa rồi cô gái trước mặt này vẫn một bộ dáng mềm mại, lúc này lại dám dùng ngữ điệu nói lời nói như vậy với cô ta, cô ta không sợ lộ ra cái gì sao? Sở Bích Đình có thể xác định cô gái trước mặt này căn bản không phải là Hàn Mộc Tâm, mà chính là Hàn Tử Tây. "Còn có việc gì nữa không?" Nếu không có việc gì thì tôi đành xin lỗi, không tiếp cô được. Tôi còn phải cùng em Chaikô đi mua đồ lót, tôi cũng không phải là loại người rảnh rỗi." Hàn Tử Tây cố ý dùng giọng điệu đặc ý nói, đứng dậy, Hàn Tử Tây chuẩn bị rời đi. Thái độ bất chợt thay đổi, Hàn Tử Tây tự có lý do, đây cũng là chiêu bài cô vừa mới nghĩ ra. "Đứng lại." Khuôn mặt Sở Bích Đình xinh đẹp như bức tranh tinh xảo, nhưng hiện tại lại vô cùng vặn vẹo. Sở Bích Đình chỉ cần vừa nghĩ tới Hàn Tử Tây không chết, còn chú ý đến gần Sở Trọng Đông, Thì thần kinh toàn thân cô liền lập tức căng thẳng. Cô ta hai năm trước giả chết, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là có mục đích gì? Ánh mắt Hàn Tử Tây trở đờ đừ, dù nghe thấy cũng làm như không nghe thấy, tiếp tục cất bước đi. Sở Bích Đình lại càng giận không kiềm được, tiến lên bắt lấy tay của cô. Vị trí hai người đang đứng là ngay cạnh một cái ghế dài trên lầu 2 của một quán Starbucks. Đứng dậy đi hai bước chính là cầu thang, thời điểm cô ta cầm lấy tay của mình, Hàn Tử Tây buồn cười nói: Cô làm gì thế? Hàn Tử Tây, mày là Hàn Tử Tây. Sở Bích Đình vừa gặp phải chuyện liên quan đến Hàn Tử Tây liền mất đi lý trí. Cô đã quên hiện tại đây là nơi công cộng. Tâm tình cô vô cùng không ổn định. Thanh âm cũng là rất kích động. Mày già chết hai năm, bây giờ lại trở về. Mày cố ý đến gần em trai tao để làm gì? Cô muốn biết sao? Hàn Tử Tây giống như cười mà không? Cô tự đoán đi. May Sở Bích Đình không dám tin. Cô ta không phủ nhận. Thay khi Sở Bích Đình đang ngây người suy nghĩ, Hàn Tử Tây mượn lực đạo Cota lôi kéo cánh tay mình, thân thể ngửa về phía sau. Sở Bích Đình đột nhiên hoàn hồn, vội vàng buông tay ra chừng chừng, nhìn Hàn Tử Tây đang lăn xuống theo cầu thang. Nhưng một màn này ở trong mắt người khác, chính là Cota đẩy Hàn Tử Tây xuống. Cầu thang khoảng hơn Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net